bạn đón nghe câu chuyện ma thuật đen tác giả thiên hạ ba sư tập thứ bảy thì mừng tự tì lời giới thiệu từ cổ chí kim từ đó đến bọn giặc cướp trong mắt người đời kẻ nào cũng đều là đã bị chết nóng chết vọt bài thoại xấu xa vô cùng nhưng gấm trúng ký từ triều thần thiên tử cho đến sĩ đồng cộng thường 360 trầm ngày trong chân hạ từ sang cưới hẹn, thiếu gì những tên đặt tử thắng tận lực cầm, chuyên dùng thủ đoạn dàn trải để lừa dối kẻ khác, trộm lớn cướp nước, trộm vừa cướp ý, trộm nhỏ cướp danh thành làm vua thua làm rậm, chỉ có những kẻ mặt hạng nhất mới đi cướp của cải. Thường có cầu đảo bắt đạo phi thường đạo, trộm mà không trộm người có đạo, không phải là kẻ trộm thường thường, hoặc đảo diệt thư đạo diệt thiếu đạo. Đạo bất đi đạo Trộm cũng có đạo Trộm không xa rời đạo Sự này trong giấy lục lâm Chuyên gây bẻ kết đảng Tù nghĩa triệt của cũng không hiếm bậc anh hùng Hào kiệt làm nên sự nghiệp Người thường khó mà tưởng tượng nổi Nhưng hạng bằng nguồn tả đạo Không thể đem ra so bị được Trong đó, nội danh nhất phải kể đến phái xã lĩnh Người phái xã lĩnh Hoặc phân tán cấp thiên hạ Hoặc tụ tập trốn sừng lầm Thờ quan đế Đồng thời tôn Tây Sở Báo Vương làm sư tổ Cứ có một cổ mà lớn Là lũ lợn kéo đến Chủng sức khai quật hủy thay dẹp ngò Phép sạch cho báu không để lại thứ gì Học theo nghĩa quân xích bị tổ chức Nhưng thử nhìn lại lịch sử các triều đại sẽ thấy Thời nào cũng có những câu chuyện đổ đấu Cột mộ của đám người phái sản lĩnh Nếu nghĩ ra Những hành động muôn phần quái gì Tình hồn bạc kia đỏ Và không thu gì sở thích của các mộ kiểm hữu quý Phái sản lĩnh luôn tụ tập hành sự, khải quật mộ cổ vẫn có hiểm nguy trở ngại, cũng không chỉ dựa vào phân thủ nhanh nhẹn và sức đồng người. Chính như cầu, trôm cũng có thuật. Thật của phái sản lĩnh, thay đều nằm trong các món khí giới đã lưu truyền gần 2.000 năm, Đã biết nhiều kỳ sự xưa nay hiếm không. Nhưng sự vật trong thiên hạ hưng vong đều do số có sinh tất có diệt. Lực sĩ sản lĩnh xuất hiện Tới loạn nhà hàng thịnh thời đường tống, suy thời minh thành, đến thời dân quốc thì im hơi lặng tiếng điểm này có nhiều đã thất chuyện Căng thủ thuật của bốn phái Phát kiều, mồ kìm, bàn sơn Sà lính, đều không nằm ngoài Tư quyết Vọng, mặn, vấn, thiết Tư quyết phân làm bát pháp Chia làm thượng và hạ Ví như thượng pháp của vọng Chính là trên xem thiên tính Dưới rõ địa mạch Hạ pháp là nhị phép bụng, phần sắc cò. Giữa thường pháp và hạ pháp tranh cạch nhau rất xa Nhưng đều có đạo lý riêng Kỹ năng tầm thường không thể sánh kịp Thường có câu Trong 72 nghề Nghề trộm vộ là vua Tư kết bát pháp của cổ thuật trộm bộ, Thẻ đều có trong quyền bà Của phần 2 ba thổ đèn Thì vầm tự Tây Trường thứ nhất Lưu Lý Sương Con người ta sống ở trên đời Phúc hoặc an nguy Hay bị hoàn lý hợp Đều do suốt trở định đoạt. Độ phải bản thân mình muốn là được Nhờ lời ủy tháp của giáo sư Trần Tôi và Sê Dương Tổ chức một đội trục vớt đi tới chỗ con tàu đắm Ở vực xoáy sàn hồ Bò tìm món quốc bảo tận tượng chiếu quân kính Nhờ sự giúp đỡ của dân Màu Ngọc vùng Nam Hải Chúng tôi mới thoát chết Coi như không phụ sự ủy tháp Mang được tới bước cổ trở về Nam ngờ trong những người giúp đỡ chúng tôi Là Đa Đinh lại chúng phải ta thuật giám đầu Trong con tàu đắm Đúng thật là còn chút hơi tàn nghịch tác dụng một khi hơi đứt vạn sự buồn xem ra khó lòng cứu chữa mai thầy có người bách rằng thuật thi dạng ấy làm tiêu hoa sinh khí của người sống chỉ có lối dạng dụng đơn trong một cổ mới cứu được lối đơn chính là kỳ đơn cho những người đắc đạo mượn ni khí của trời đất luyện thành xưa này có bằng người tu tiền học đạo nhưng kẻ học được phép luyện ra lối đơn thực kiếm như long phượng dựng lần tuyệt đối không phải hạng tầm thường có thể tìm được Giáo sư Trần cũng nghe nói lắm thoáng về chuyện trong một ngôi cổ nào đó ở Hồ Nam có dũng nội đơn. May ra có thể tìm được nội đơn ở đó. Có điều không biết ngôi mộ ấy đã bị đào trộm hay chưa. Giáo sư Trần nhắc tới chuyện ấy làm tôi sự nhớ tới lão thầy ngoại mồ bất tích ở Bắc Kinh. Lão ta từng là thủ lĩnh cột Bắc trộm Xà lính đã vào đổ quật mộ ở thượng Tây nhất định có biết một chút manh mối gì đó. Nói không chừng từ kim nội đơn kết tình trong cung vương thì thời nguyên. Được người đời gọi là thi vương tướng Tây Đã xây bảo tay lão mũ rồi cũng nên Về tới Bắc Kinh Dù đào sâu ba thức đất Cũng mà tìm bằng được lão thị vương mũ ấy Quyết tra ra tung tích của nỗi đời Nhưng năm dân quốc Các thiết lực quân Việt và thổ phỉ tướng Tây Tổ chức khai quật mô cổ trên diện rộng Sinh ra nhiều chuyện kỳ quái dần người Trong đó Đổi tiếng nhất phải là câu chuyện về cổ thi Của một vị tướng nhà nguyên ở tướng Tây Đến giờ vẫn còn nhiều tin đồn Liên quan đến vụ việc này ngoài tôi còn buôn bán được phan gia tiền cũng có nghe mấy người khách thường xuyên qua lại thu mua đồ cổ giữa vùng hồ nam và quế châu nhắc đến những lời đồn đều nói ngôi cổ bị đào ở tương tây thời trước giải phóng có địa cung to lớn hình thế kỳ quái cảm thấy hiểm hóc trong mộ chứa nhiều báu vật lại có cả thị biến kinh hồn vô số ngón nghề mà kẻ trong mộ dở ra để mà cưa địa cung cho đến bây giờ vẫn tuyệt đối là hành động quãng cổ tuyệt kỉ để lại cho bao lời đồn đại hiển hạ không ai biết Nhưng đa số những lời đó đều là tin tức về hè Xung quanh sự kiện đáng sợ Trong giới trồng mộ này Mọi người cũng chỉ nghe nói Mỗi người lại kể theo một kiểu chẳng ai giống ai Dẫu sao thì thời gian đã lâu Lại không tận mắt chứng kiến Chưa chắc đã là thật dì của Lão thì Bói Mù họ Trần khi ấy đang làm thủ lĩnh trồng mộ ở Tương Tây Là đã tấn mắt nhìn thấy thi thể bị tướng nhà Nguyên Trong vấn đề này Xì sì lại rất là quan cổ nói với tôi màng của Đa Linh có giữ được hay không ấy đều nhờ cả ba đôi đơn trong các sắc cổ đó. Với kheo chúng ta lại quen biết với lão Trần từng trồng vô đôi đơn ở từng Tây Nếu như đây không phải là bằng chứng về sự tồn tại của Thượng Đế thì tôi thật không biết nên nói là gì nữa. Với tôi Thượng Đế có tồn tại hay không còn chưa biết được. Nhưng trước khi chết sư phụ nguyễn hấp của Đa Linh có nhận tôi tìm giúp cô bé ủng bố người Pháp đã thất lạc. Nay ở vực xoáy thần hồ điều tra ra mới biết tay người Pháp ấy. Chính là một thú thường buôn bán của vật Đã cùng với tàu Mariana Vùi thay nơi đáy biển Xem ra việc này không thể làm xong rồi Còn điều Dù hoàn đến mấy Tôi cũng sẽ giúp hết toàn lực Tìm cách giữ lại bằng sống cho Đà Linh Sau khi mọi người chia số thành đầu Mình thúc đưa Cổ Thái và Đà Linh Tới Hồng Kông trước Tạm thời điều trị tại một bệnh viên hiện đại Duy trì trạng thái sống thực vật Tôi và mấy người còn lại quay về Bắc Tỉnh Tìm Lão Trần Bồ rằng Vàng muốn đi Mỹ trước Bảo rằng tuổi cao sức yếu Ở trong nước ăn không ngọt, ngủ không yên Từ đã yếu săn hô về Hắn lập tức xuất cảnh Làm tiền trạm cho đồng ngũ sẵn tây lao động sản xuất chúng tôi Bắt đầu phát triển kinh doanh tâm nghĩ Từ đây tôi không chắc đến hắn nữa Nhưng tìm tung tích lão bù ở Bắc Kinh không phải dễ dàng Hành tùng lão tà thoát ẩn thoát hiện Thậm chí bọn tuổi không thể xác định đảo còn ở trong thành phố hay không Đành phải kiên trì hỏi thăm. Mày là tôi có nhiều người quen ở Phan Gia Viện trong trận đấu cũ vàng thầu lẫn lộn đủ kiểu người qua lại chính là một cảnh tin tốt nhất thế có đồng tính gì thế nào cũng được truyền giả tự phần giả việt tôi và tiền béo mời việc hỏi thăm tin tức lão trần có một nhiệm vụ quan trọng đó là đem xuất thành đầu vẫn được cơ đạo miếu sằn hồ giả bám đang đào hay việc đều không thể lớn chúng tôi bày một sạp hàng giữa chợ vừa bán hàng lại vừa nghe ngóng tin tức thâm thoán đã nửa tháng có dư sắp đến Tết cổ truyền của Trung Quốc, chúng tôi đã phải bỏ ý định quả bị giành Tết. khi ấy không khí Tết đã chật ngập khắp Bắc Kinh, thành phố chưa cấm đốt pháo, còn lâu mới đến giao thừa, nhưng là nghe tiếng pháo nổ lăng đác, khiến cái chợ đồ cũ vốn đã nóng nhiệt là cảm thêm phần hỗn loạn. chợ đồ cũ Phan Giang biên ngày này nóng nhiệt hơn nhiều so với hồi tuần mới đến, cả bên người đông nghiệp cứ chen chúc nhau. đương nhiên cũng vì sắp Tết, những người bày bán hàng Tết trong cửa hàng thực phẩm thiên phú và trong chợ ngày càng đông nhưng người ưa nắng nhiệt thấy người ta trước đầu trong chơi đồ cũ cũng tới góp phần sưu tập thời tiết tì lạnh nhưng người vẫn muốn đúc một nhiều hơn hơn một năm trở lại đây chơi đồ cũ phàn ra biển đích thực đã sẩm bớt dần lên hoàn toàn khác xa với những ngày đầu ngoài mấy món đồ cũ và đồ đồng tháp chỉ riêng cổ vật với các đồ chơi sưu tầm đã vô cùng phong phú đào là thưa hoạ gốm sứ đồ đồng đàn cổ tiền cổ ngọc quý cương đồng cổ lưỡng hợp, nghiên cổ, mực cổ, sách cổ, bản khắc cổ, giấy ký các triều đại, gạch mỗi cổ, gốm dấu, đồ thiết thủ, đồ cảnh thái lam, tranh sơn mài, ấm tiền hưng, đồ pha lê màu, thả vòi, điêu khắc trên trẻ, quạt tay, đồ úa rà dùng, bình khỉnh, đá quý, chất vân cao như núi, đứng bên này không nhìn thấy bên kia. Nếu ai muốn xem Cứ cho một ngày coi được 10 món thì cả đời cũng không xếp hết hàng hóa trong cái chỗ đồ cũ này Không giống như Liêu Liên Xường ở Bắc Kinh, có từ giai đoạn quê mình đầu thành Toàn chế độ văn nhã, phản diễn viên chơi theo núi hàng giã hưởng, hàng hóa cũng tạm nhạc Hàng tây bối dạ cổ trên đến chính phần, muốn kiếm một món hàng thật ở phan gia viên này Ngoài gặp mắt được người vàng để phân biệt thật giả giả Còn phải trông một vận may mới có thể bỏ được kìm nổi đáy mẹ. Tôi và Tiền Béo tiếng lạnh đột xa nên tất nhiên không thể đem xa sánh với bọn con vốn hạng thài, chuyển đánh hạng giả Có vài khách quen thường ghé quăn phát giả phiên, chẳng rõ ngày đầu mà biết trong tay tôi và Tiền Béo có minh khí minh khí hàng thật giá thực mới được dưới mổ, dù chỉ là một đồng tiền cổ, trông chẳng có gì khác biệt Không chừng đây là tiền áp khẩu mà các mục kim quý mòi ra trong một bánh tẩm cũng nên Nhiều người vừa nhìn thấy tôi, đã mở mồm hỏi luôn Anh nhận, có minh khí đạt được trong bộ cổ hay không vậy Anh cứ thoải mái phát giá đi Chỉ cần lang thật tuyệt đối không kỳ kẹo Tôi nghi bụng Lâu rồi mình không lộ mặt ở phan gia viện Chắc chắn trước khi đi Răng bảng đã xuống hết khách quen quả chúng mình Nhưng trong tay tôi thì làm quá gì có minh khí Húng hồ thường xuyên tiếp xúc với những thứ này Cũng là điều hết sức kiểm kỳ May mà thanh đầu vẫn được ở Nam Hà thì rất nhiều Thực ra bản chất minh khí và thanh đầu Không khác nhau là mấy Chỉ là cái nằm trong đất Còn cái kia nằm dưới đáy biển Cũng như tay gấu trên núi Khác với về cá dưới biệt mà thôi Vậy là tôi bèn chở kéo khách mua thử xem đống thanh đầu Chỉ yếu là mấy món cổ ngọc trong đống đồ ấy Những miếng ngọc này hoàn toàn là đối mua lại từ tay quả thọt Chuyên buôn hàng thanh đầu trên đảo Miếu Săn Hồ Sau khi chúng tôi ở vực xoay Săn hô trở về So với bộ ngọc khí Người bó mày rùa bị vỡ lúc đầu Còn hư hại hơn rất nhiều Vì vậy mà giá mua vào rất thấp Tôi chỉ định bày mấy thứ này ra trước Xem coi tình hình thị trường thế nào đã Dân siêu tầm ngày này đều cảm thấy mặt hàng ngọc thạch đang lên giá nhưng họ chỉ nhận loại ngọc cũ chuyển màu ngọc thạch đầu của chúng tôi tuy đã lên màu nhưng lại bị ngâm trong nước biển nhiều năm với cành bị kiến cả ngọc tùy giống như một lớp vùi dày bao bọc bên ngoài đến khách sành ngọc nhìn thấy cũng phải thắc đầu Đang ca giá thì có người quen trong chợ báo tới nói kiểu di gia cô tăng chân đường ở lily sưởng mời chúng tôi qua tôi thấy việc này hơi lạ Kiều Di là cái tiền lưỡng trong lưu lực sờm ở thành Bắc Kinh này Lão đã kinh doanh tiền đồ cổ tăng chiếc đường từ thời trước giải phóng Bà năm này chưa từng bị ai qua mặt Cô vật qua tài lão nhiều vô số kể. Ngay ở phan gia viên này, ai ai cũng biết Kiều Di Gia là bậc nguyên lão trong giới chơi đồ cổ Tôi từ lâu đã có ý viếng thầm, nhưng chưa có cửa tiếp cận Không ngờ lão lại mời chúng tôi qua bên đó đẳng đạo Không hiểu là có ý đồ gì đây họ chỉ những người đưa tin mới biết thì ra kiều như giang nghe nói cho tôi có ngọc cổ nam hải lão sở này vốn là kẻ nhận cổ vật ngọc cổ vớt từ dưới biển là thứ rất hiếm ở bắc tỉnh bình thường khó mà gặp được trên thị trường nên mới đặc biệt nhờ người tới đưa tìm nhờ tôi mang ngọc cổ tới cho lão xem hàng họ thế nào tôi đi bùng rất cuộn cũng được gặp chuyên gia biết người biết của lại có lòng muốn tới nhà kiều như giang mở rộng tầm mắt Mẹ cùng tuyên béo vội ôm một gói hàng tới Đi thăm về phố chùa Diên Thọ Ở phía đồng Liêu đi Sợ Đầu đường có một căn nhà hai tầng Phía trước đường sắc cổ già Khí thế bất phàm Nhìn lên tấm biển đèn thiếp chữ vàng Chính là bạc hiệu lâu nằm của tạng chân đường Tôi giải thích lý do bình thăm với người trong tiệm Họ không đưa chúng tôi lên đầu Mà dẫn thẳng tới khu nhà ống cách đó khá xa Chỗ này đã gần tiền nông đạt Trong sân tồi tàn cũ kỹ Lối đi chất ngất đầy than đá, con xếp cả rau cải thảo cao như bức tường. Kiều như gia quen ở chỗ này, có thể rồi không muốn di chuyển, mọi sinh hoạt thường ngày đều diễn ra ở đây. Chỉ thấy kỳ như gia đã gần 80, tóc rụng hết chẳng còn công nào, nhưng giọng dầu lại rất dài, trắng như tuyết, cặp mắt sáng rực, chứng tỏ tinh thần vẫn còn minh mẫn, già mà chưa lẫn Thấy chúng tôi liền mời bát mời ngồi, người giúp việc bựng trà lên, bộ đồ trà tinh xảo Hương trà thơm đâm đà Có điều tôi và tiền béo đã quen uống trà bằng mát Chẳng nhiều quá gì về trà đạo Lại thêm ngoài trời lạnh cóng Nên trong bụng đang ru lên cầm cầm Ngửa có một cái là nó tủ cảm đến đáy chén Mông còn tấm thật Ê, Trà ngon đấy phiền ông nghe cho xin bắt nữa Tôi nhất là đổ sang cái cá to vào Kiều nhìn ra bút dâu cười hồi xanh người mang bát to dài nhất và anh tiền béo lại khen rằng Vừa thấy cách uống trà biết ngày hai chúng tôi đều lấy những kẻ phong quǎng không để hà tiểu tiết tôi cười nói hey, để như ra phải chê cười chúng tôi đang trông hàng nửa ngày trời ở phòng giải viện sắp đứng cứng mất rồi cũng liền mấy bất chàng người mới dần ấm lại lúc ấy tôi mới để ý quan sát xung quanh trong căn phòng này hầu như không có thứ gì mới trên cái sách kiểu cũ bày bên đúng thư tịnh cổ mép ngoài toàn là cổ ngọc như bạch ngọc pha lè đá tỏa sơn tượng phật điều khắc ngà voi lọ thuốc hít để ấp cả phòng vốn không to lắm lấy ở bên ngoài không rõ nguồn cơn ai dám ứng tượng được tường được kiều di ra một đời buôn bán minh khí của phật lại sống trong đời tội tạ thế này tôi và tiền béo thấy lão sinh hoạt giản dị trong vùng cũng thêm một phần kính nể đôi bên hạt huyền mấy cầu kiều di ra dường như biết chúng tôi là môn kim huyền quý liền hỏi tôi vài câu về phong thủy trong thành bắc kinh và tôi sẽ nói xem Vận khí kinh doanh ở lưu lịch Xường thế nào? Tôi ngấm ngầm lệ phòng Tuy rằng kỳ ra là nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh Hàng người như mình Thúc không thể so bì, Nhưng tôi không hề có ý định hiện lộ Như điều tình túy ý chồng Theo lục tự âm dưng phòng tí bí thuật Nên chỉ nói đai bụi mấy công Thành Bắc Kinh như hai con rồng trên cả Hình thế lọc mạch và khéo trùm đến lưu Lị Xường Chính là xe như nước chảy Ngựa như rồng Hai dòng tài khí nằm cả đầy Chỗ này mà kinh doanh đẹp e là phải đếm tiền ngoài tài Kiều Nhi ra nhẹ thấy mừng lắm Lại tấm tắt thêm hồi lâu tìm béo đóng ruột kiếm tiền Chán chẳng buồn nghề lão giả lại nhà Vừa lấy thành đầu ra cho lão xem Hỏi lão trả giá bao nhiêu Kiều như ra lưu kính đúc và kính lão giả Xem đi xem lại một lúc lâu Lại mất mê thêm một hồi, đoạn hỏi: Ê hey, ngọc tốt ngọc tốt đây, Đích thực là cuộc ngọc ngàn nằm dưới đáy biển đấy chỉ biết là chưa được lên màu sơ cũ. cậu tuyển cậu nhất, nghi mùi là biết hai cậu thường xuyên tiếp xúc với mịch khí. người chặt thà không nói lời giả dối, không giấu gì hai cậu. trước giải phóng, hoa kiều này cũng là động nghiệp của các cậu đấy. thế đó khác bây giờ, trong tay không có hàng thật thì sao buôn đầu cổ ở lưu ly sầm này được? cho nên, thứ nhất là ngọc xưa này chỉ có trong di tích giấy biển hoặc trong hầm mộ cổ trên núi mà thôi. dân gian trên núi không có thứ này. Tôi với tên béo ngày xong thì giật mình đánh thốt. Không ngờ tùy ra lại nói tuyệt ra như thế. Hóa ra đều là nghiên hiệp đồ đấu cả. Bên dưới căn nhà lão ở ngày này trước đây từng có một ngôi cổ thạch viện. Năm đó, khi ông nhìn ra đã được ngôi mộ nên mới có vốn buôn bán ở lưu đi sở. Lão tham phong thị tốt ở khu vực xung quanh ngôi mộ cổ nên tục nữa dời đi. Sau đó, mộ cổ bị san phẳng rồi cất nhà bên trên, lão vẫn cửa đây. Hôm nay mời bố tôi đến, một là muốn góp mua thành đầu hay là khu nhà này sắp phải dỡ bỏ nên muốn nhờ tôi tìm cho một nơi phong thủy tốt để chuyển tới đó. Tôi bảo bác nhờ thế là làm khó cho tôi rồi. Bố kiểu ý không cướp nhà của người sống nên đâu xem được dâng tránh phong thủy. Huống hồ bác đây là người nhân đồ đống, chắc có tin bảo thuyết phong thủy cơ chứ. Tôi khuyên dài một hồi nhưng mòng lão thui mệt bụi, nhưng Kiều Diệc như Sa không hề lây chuyển, láo chỉ xuống nền nhà rồi chần nói. Ngôi bộ của đời nguyên này quả thật nằm nơi phong thủy bảo hiểm. Năm đó Tôi từ bộ đạo chú vào địa cùng Nhìn thấy tình hình trong bộ Kinh ngạc đến nỗi xuyên nước tắm rơi xuống đất Bây giờ mới thực sự đi trên đời này Có cái gọi là phong thủy tuyệt đối không phải là thứ huyên hoặc xa rồi gì Nói đến đây, Lát dùng một câu ám ngữ của dân đồ đấu thuật lại Cho chúng tôi thứ lão nhìn thấy trong đêm đó Trong ngôi bộ này Có nước Mà không có cả Chương thứ nhất của Thi Vương Từng Tây kết thúc Liệu những lời mà Kiều Nhiên ra nói là có ý gì Tại sao có nước mà không có cả Mời các bạn đón kế tiếp, tiếp và chương sau